Bộn bộ khoái bắt bớ bừa bãi để lập cưng Hai người lại càng giận dữ hơn Về đến nơi Thì Hồng Tháng Hải đang thò đầu ra khỏi cổng Mà trông ngóng Ý vừa thấy hai người đã mừng rỡ nói Hay quá Tướng công về rồi Viên Thời Chí vội hỏi Có chuyện gì vậy Hồng Tháng Hải đáp Trình lão gia đã bị đánh trọng thương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 xếp thành hai hàng từ trước cổng vào tận trong nhà trông rất khí thế đoàn xe ngựa chạy thẳng vào trong cổng bọn tùy tùng nô bọc đứng hai bên đông thanh hô lớn cung nghinh quý khách quan lâm tiếng hô vừa dứt, tiếng trống và thanh la vang lên vứt ba hồi chiên trống lại tới tiếng sóng trúc thổi giáo do đón khách xe chạy hết con đường trại đá